Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì chớ có đụng vào kẹo gây họa đấy anh ạ Ông Đực nghe không hiểu định hỏi mẹ cho rõ Thì mụ vũ ngồi bên cạnh đập bàn đánh rầm một cái Chỉ vào mặt bà cụ mà gào lên Bà im đi Rồi thì bà biết cái đéo gì mà mà nói Cả ông Đực và bà cụ rêu giật mình đánh thoát Ông Đực trợn mắt há mồm Không dám tin vào những gì mình vừa nghe Rôn dày Cái gì?